Sakyong ở giữa Anten là một building lớn xây bằng đá màu xám, chiếm cả một khu ô vuông ở giữa đại học và phố Strada. Ngoài 30 phòng xử án trong building, chỉ có 3 phòng dành cho các vụ xử hình sự. Đó là phòng 21, 30 và 33. Vì vụ án giết người của Anastasia Savalas đã gây ra sự chú ý quá lớn nên phải ở nên phải làm ở phòng 33. Phòng xử án này rộng 10 bộ, dài 300 bộ và các ghế ngồi chia làm 3 khu cách nhau 6 bộ. Mỗi hàng ghế có 9 ghế dài bằng gỗ. Phía trước phòng xử là một cái bục cao, trên là bàn của các vị quan tòa chủ tọa bằng gỗ dán nhựa cao su sáu bộ và những chiếc ghế có tựa cao cho ba quan tòa chủ tọa. Phía trước là chỗ đứng của các người làm chứng, đặt trên một cái bục thấp có gắn một cái đèn đọc sách. Phía bên kia sát tường là chỗ của đoàn hội thẩm, hiện có 10 thẩm phán. Trước chỗ ngồi của các bị cáo là bàn của các luật sư. Vụ án giết người với tính chất của nó đã là đủ đặc biệt, nhưng phòng kháng án mà công việc là bảo vệ bị cáo do Napoleon Chautas Điều khiển Napoleon Sotas là một trong những luật sư hình sự nổi tiếng trên thế giới Sotas chỉ tham gia xét xử các vụ giết người Và ông đã có những thành tích đáng kể về thành công Các chi phí ông lấy người ta đồn là hàng triệu đô la Napoleon Sotas là một người gầy Trông khóc hát với đôi mắt to và buồn, nhưng đôi mắt mật thám trên một khuôn mặt nhăn nhéo. Ông ăn mặc xuề xòang, dáng vẻ bề ngoài của ông không gây cho người khác một chút gì là tin tưởng. Nhưng đằng sau cái vẻ lờ mờ đó là một trí thông minh sắc sảo nổi bật. Báo chí đã đưa ra những ý kiến. Tỏ ý ngạc nhiên vì sao Napoleon Sotas lại đồng ý bảo vệ người đàn bà trong vụ án này. Không thể có cách nào. Ông khó có thể thắng được trong vụ này. Người ta cũng đánh cuộc rằng đây sẽ là thất bại đầu tiên của Sotas. Peter de Công tố ủy viên Trước đây cũng đã có lần chống lại Sô Tát, và do vậy, ông ta không bao giờ chấp nhận việc ấy. Ngay cả đối với bản thân mình, ông lại rất ngại trình độ của Sô Tát. Tuy vậy, lần này Demondi cảm thấy rằng ông chẳng phải lo lắng gì cả. Vì đã từng có vụ giết người cổ điển rõ rành rành thi vụ Anastasia Savalas là một vụ như vậy Các sự việc như sau Anastasia Savalas là một phụ nữ trẻ xinh đẹp Đã có chồng và là một người đàn ông giàu có George Savalas Ông này hơn vợ 30 tuổi Anastasia Anastasia đã có dính líu với người lái xe trẻ, Joseph Papa. Và theo người làm chứng cho biết, chồng cô đã quyết định ly dị Anastasia và đã viết di chúc nhưng lại gạt cô ra. Vào đêm án mạng, cô đã cho các đầy tớ nghỉ việc để chuẩn bị cơm tối cho chồng. George Savalas. Lại bị cảm lạnh từ trước đó Khi ăn tối, ông đã bị một cơn ho Vợ ông đã mang cho ông chai thuốc ho của ông Savalas đã uống hết một ngụm và chết Một vụ rõ ràng rành Từ sáng sớm, phòng xử số 33 chật ních khán giả Anastasia Savalas ngồi ở bàn bị cáo Mặc một cái váy đen đơn giản Và mặc một cái áo blue Không đeo trang sức Và rất ít phấn sáp Cô ta đẹp đến mức có thể làm Choáng váng người khác Công tố viên Peter Demond Phát biểu trước đoàn hội thẩm Thưa quý ông quý bà Đôi khi trong một vụ giết người Việc xét xử phải mất 2 hay 3-4 tháng Nhưng tôi nghĩ rằng Các quý vị sẽ phải phiền lòng Nếu lưu tại đây Một thời gian lâu như vậy Khi quý vị nghe các sự kiện Trong vụ này Tôi chắc chắn các vị cũng đồng ý Không cần hỏi han gì Và chỉ cần một lời phán quyết Giết người Ở mức độ sơ đẳng Nhà nước sẽ chuẩn Y bị cáo cố tình giết chồng mình Bởi vì người chồng đe dọa ly dị vợ Khi ông phát hiện người vợ có ngoại tình Với người lái xe riêng của gia đình Chúng tôi cũng xét thấy Bị cáo có động cơ, có cơ hội Và phương tiện để thực hiện ý đồ tàn ác của mình Xin cảm ơn Ông trở về chỗ ngồi tranh án quay về phía Sotas. Bảo chữa có chuẩn bị bài diễn văn khai mạc cho buổi sự án này không đấy? Napoleon Sotas đứng lên từ từ. Vâng, thưa ngài đáng kính. Sotas tiến đến gần chỗ ngồi của đoàn hội thẩm với dáng đi không chắc chắn và lờ đờ. Ông cứ đứng đó lim diêm mắt nhìn họ Và khi ông nói Cứ như là ông đang nói với chính mình Tôi đã sống khá lâu rồi Tôi đã thấy rằng Không có ai kể cả đàn ông và đàn bà Có thể giấu được tính độc ác của mình Điều đó thể hiện rất rõ Một nhà thơ có lần nói rằng Con mắt là cửa sổ của tâm hồn Tôi cho rằng câu nói đó đúng. Tôi muốn quý vị, quý ông và quý bà hãy nhìn vào con mắt của bị cáo. Trong trái tim của bà, bà ta không thể tìm ra cách nào đó để giết một ai. Napoleon Sotas đứng đó một lát như thể để cố nghĩ ra cách nói nhưng rồi lại ngồi xuống. Peter, để mong đi Một ý nghĩ chiến thắng Chợt này ra trong đầu Lạy Chúa Đây là câu mở đầu ý tứ nhất trong đời Mà tôi được nghe thấy Ông già này để mất hết rồi Công tố ủy viên có chuẩn bị gì Để gọi người làm chứng thứ nhất không? Vâng, thưa ngài đáng kính Tôi xin gọi Rosa Likoros. Một người phụ nữ đã đứng tuổi, sáng vẻ nặng nề, đứng lên ở bàn khán giả và đi nhanh. Có vẻ cả quyết lên trước phòng xử án. Bà đã thề. Bà Likoros, bà làm nghề gì? Tôi làm quản gia. Tiếng bà bị nghẹn lại. Tôi làm quản gia cho ông Savalas Vâng, thưa ngài Và xin bà nói cho biết là ông Savalas được Xin bà nói cho biết đã làm cho ông Savalas được bao lâu rồi? Dạ, 25 năm Ai da, lâu đấy Bà có quý ông chủ của bà không? Dạ, ông ta là Thánh Thế khi ông Savalas lấy vợ lần thứ nhất, bà đã làm cho ông ấy rồi chứ? Vâng, thưa ngài, khi vợ ông ấy chết, tôi đã ở bên mộ cùng ông ấy Nếu nói rằng họ có quan hệ với nhau rất tốt, có đúng không? Họ đã yêu nhau say đắm. Pity de đi nhìn về phía Napoleon Sotas xem ông có phản đối gì không khi thẩm vấn. Nhưng Sotas vẫn ngồi yên trên ghế, trông như chẳng có gì nghĩ ngợi. Bà có làm việc cho ông Savalas trong thời gian ông ấy lấy vợ thứ hai, Anastasia Savalas? Peter Dimondi tiếp tục. Ồ, có, thưa ngài, chắc chắn là có. Bà bật những lời nói đó nhưng không cần suy nghĩ. Có phải bà muốn nói rằng đó làm cuộc hôn nhân hạnh phúc? Lại một lần nữa, ông nhìn sang Napoleon Sotap nhưng không thấy phản ứng. Hạnh phúc à? Không, thưa ngài, họ đánh nhau như chó với mèo. Bà có làm chứng lần nào họ đánh nhau không? Một người như tôi chẳng có thể làm chứng gì được. Các ông có thể nghe thấy họ cãi nhau và cả nhà nghe thấy và nhà thì to lắm. Tôi cho rằng những xô sát đó chỉ là lời ra tiếng vào hoặc là những xô sát thể xác. Có nghĩa là ông Savalas có bao giờ đánh vợ không? Ô, xô sát đánh nhau đi chứ. Nhưng không, như ông nói, chính bà ấy đánh ông ta. Ông Savalas phải đi làm ăn suốt năm Và con người tội nghiệp đó Ngày càng yếu đuối Bà đã nhìn thấy bà Savalas đánh chồng chưa? Nhiều lần rồi chứ Người làm chứng nhìn sang bà Anastasia Savalas Và trong giọng nói của bà Tỏ ra thỏa mãn lắm Bà Lyko vào cái đêm ông Savalas chết có những người nào trong số các người giúp việc đang làm việc trong nhà trong chúng tôi chẳng có ai cả Peter Damondi làm cho giọng nói tỏ ra sửng sốt ý bà nói trong một ngôi nhà mà theo bà rất rộng lúc đó lại không có ai cả sao thế ông Savalas có người đầu bếp hay người đầy tớ hoặc hầu bàn chẳng hạ ăn. Ồ vâng thưa ông, ở nhà có đủ cả những người đó. Nhưng bà đã nói với mọi người đêm nay cho mọi người nghỉ. Bà ấy đã nói bà muốn nấu ăn cho chồng bà cứ như tuần trang mặt thứ hai. Nhận xét cuối cùng Bà vừa nói, vừa xì mũi. Thế là bà Savalas đã đuổi mọi người. Lần này, ông tránh án nhìn sang Napoleon Sotas, đợi xem ông thầy có gì phản, đối không? Nhưng vị luật sư ngồi đó như bận rộn, cái gì không để ý. Ông tránh án quay sang Demondi, Công tố ủy viên không nên gợi ý cho người làm chứng Tôi xin lỗi thưa ngài Tôi xin lặp lại câu hỏi Đồng ông đi Đến gần bà Lycogos Điều bà đã nói Tức là vào đêm mà mọi người Là những người giúp việc Đến nhà Bà Savalas Ra lệnh cho mọi người về Để bà có thể ở với chồng một mình Vâng, thương ngài Và người đàn ông đáng thương đó Bị cảm lạnh Thế bà Savalas có thường hay nấu ăn tối Cho chồng bà không? Bà Lycogos xỉ mũi Ồ, không thương ngài Không phải là bà thường nấu ăn Bà ta chẳng bao giờ nhúng tay vào việc nhà bao giờ Và Napoleon vẫn ngồi đó Lắng nghe như thể ông chỉ là khán giả thôi Cảm ơn bà Lycogos Những lời bà nói giúp chúng tôi rất nhiều Peter Dimondi quay sang Sotas Cố giấu sự thỏa mãn của mình những lời làm chứng của bà Lycogos Đã có tác dụng rõ rệt với bồi thẩm đoàn Họ đang đưa mắt nhìn vẻ không tán thành bị cáo Để xem lão già có xoay sở thế nào về những lời đó Chứng cứ của ông Napoleon ngước nhìn lên Cái gì? Ồ, không có câu hỏi Chánh án nhìn Sotas tỏ vẻ ngạc nhiên. Ông Sotas, ông không muốn lật ngược những chứng cứ này chứ? Napoleon Sotas đứng lên. "Không, thưa ngài đáng kính, bà ta dường như là một người phụ nữ trung thực hoàn toàn." Ông lại ngồi xuống. Peter Damom đi không thể tin được các may mắn tốt đẹp cho mình, lạy Chúa. Ông nghĩ hắn cũng không gây ra tranh luận gì, lão già như thế là hết nước. Đồ mông đi đang tận hưởng thắng lợi của mình. Chánh án quay sang công tố viện. Ông có thể gọi người làm chứng tiếp. Nhà nước muốn gọi. Joseph Papas Một thanh niên cao, đẹp trai, tóc màu sẫm đứng dậy khỏi ghế khán giả và đi về phía bục người làm chứng. Anh đã thề Peter Demondi bắt đầu Ông Papas, xin ông nói cho mọi người biết nghề của ông Thưa, tôi là tài xế Ông có được mướn làm việc lúc đó không? Không Nhưng ông vẫn mướn đến gần đây cơ mà Nghĩa là ông vẫn được mướn cho đến lúc xảy ra cái chết của ông George Savalas Đúng thế ạ Ông đã làm việc cho gia đình Savalas bao lâu rồi? Dạ Hơn một năm một chút ạ Thế công việc có dễ chịu không? Joseph Papas Để mắt nhìn ông Sotas Đợi ông đến cứu anh ta Chỉ thấy yên lặng Công việc có dễ chịu không ông Papas? Thưa, cũng được ạ Tôi cho là thế Sao lương có khá không? Thưa, có ạ Rồi ý ông muốn nói việc làm cũng được phải không? Nghĩa là có thêm những khoản xài ngoài lương không? Ông có ăn nằm thường xuyên với bà Savalas không? Joseph Papas nhìn về phía Napoleon nhờ giúp đỡ Nhưng không có ý kiến gì của ông ta cả Tôi... Vâng, thưa ngài, tôi cho là có ạ Peter Demondi Thản nhiên với việc Papas thừa nhận cái xấu xa đó cho mình. Anh cho là có. Anh đã thề hoặc là anh đã tặng tiểu với bà ấy hay là không? Một trong hai cái. Papas đứng cửa quậy khó nói. Vâng, chúng tôi đã có tặng tiểu. Vậy ngay sau khi anh nói, anh làm đang làm việc cho chồng bà ta được trả lương hối và cũng sống dưới mái nhà ông ấy. Vâng, thưa ngài. Điều đó không làm phiền lòng anh à. Được nhận lương của ông ta trả hàng tuần, trong khi đó anh vẫn tặng tiệu với vợ của ông ta. Dạ, đó không phải là tặng tiệu. Peter đề đi dương cái bẫy rất cẩn thận. Không, đó không phải là sự tăng ưu Thế anh cho là cái gì? Tôi e rằng anh không hiểu. Thưa, tôi cho rằng tôi và Anastasia đang chuẩn bị kết hôn. Trong phòng xử án có tiếng xì xào ngạc nhiên. Các thẩm phán đang nhìn về phía bị cáo. Cái việc kết hôn là ý anh hay ý bà Savalas? Dạ, cả hai chúng tôi đều muốn thế. Ai đề xuất điều đó? Tôi cho rằng bà ấy ạ. Anh ta quay sang xem Anastasia Savalas ngồi ở chỗ nào. Khi quay lại, anh ta chẳng có biểu hiện gì là xót xa cả. Nói thật, ông Papa, tôi rối cả đầu lên. Sao anh lại mong đợi kết hôn? Bà Savalas đã có chồng, có phải không nhỉ? Vậy anh đợi định đợi giết ông ta chết già à? Vậy anh định đợi ông ta chết già á? Hay đợi ông ta bị tai nạn chết? Hay đại loại như thế Chính xác trong đầu anh Anh có ý nghĩ gì Các câu hỏi này quá khích Nên công tố ủy viên Ba luật sư nhìn về phía ông Napoleon Sotas Đợi ông nổ ra lời phản đối Nhưng vị luật sư Bảo chữa này Đang còn bận rộn Ghi chép vớ vẩn Chẳng chú ý gì cả Anastasia Savalas cũng thế Bắt đầu nhìn có vẻ quan tâm Peter Demondi nhấn mạnh lợi thế của ông Ông không trả lời câu hỏi của tôi à Ông Joseph Papas? Papas cử động Tỏ vẻ khó chịu Tôi không biết chính xác như vậy Giọng nói của Peter Demondi Cứ như sợi dây thắt lại Để tôi nói với anh một cách chính xác Bà Savalas định giết chồng bà Để đưa ông ta ra ngoài cuộc Bà ta biết rằng ông ấy chuẩn bị ly dị bà Và không đưa bà vào di chúc của ông Và như vậy bà bị bỏ rơi Chẳng được gì cả Bà Phản đối Tiếng nói đó không phải của Napoleon Sotas Nói mà là tránh án Ông đang hỏi các người làm chứng Để quyết định à Ông tránh án nhìn về phía Napoleon Sotat Sừng sốt về sự im lạnh của im lặng của ông luật sư này Ông ta ngồi lùi ra sau ghế Đôi mắt như nửa nhắm nửa mở Xin lỗi thưa ngài đáng kính Nhưng anh ta đã biết Anh làm điều đó. Peter Demondi quay về phía Sotas. Chứng cứ của ông. Napoleon đứng dậy. Xin cảm ơn ông Demondi. Không có câu hỏi. Cả ba quan tòa quay nhìn nhau. Để không hiểu nổi. Một người nói to lên. Ông Sotas. Ông biết rằng đó là cơ hội của ông để kiểm tra, chéo lời làm chứng này chứ. Napoleon cứ như không biết. Vâng, thưa ngài đáng kính. Về mặt làm chứng, ông không muốn hỏi anh ta câu nào cả. Napoleon Sotas khoắp tay lên không khí và nói lờ mờ. Không, thưa ngài đáng kính quan tòa thở dài, thôi được. Đề nghị công tố ủy viên gọi người làm chứng tiếp. Người làm chứng tiếp là Miha Tonight đã thề xong. Công tố ủy viên hỏi. Xin ông cho tòa biết nghề nghiệp của ông, xin mời. Vâng, thưa ngài, tôi là quản lý khách sạn Xin ông cho chúng tôi biết tên khách sạn The Agost Và khách sạn có địa điểm ở đâu? Ở Cọc Phu Tôi sắp hỏi ông Ông Harry Tony Có ai trong phòng này đã có lần lưu tại khách sạn của ông không? Harry Tony nhìn xung quanh và nói Vâng, thưa ngài, nó và bà ấy Và họ ở lại đêm, cả hai cùng trong một buồng chứ Vâng, thưa ngài, họ đến vào cuối tuần Cảm ơn ông Harry Tom Ông nhìn Napoleon Sotas, chứng cứ của ông Không có câu hỏi Tránh án quay lại hai vị quan tòa và họ thì thầm với nhau một lát. Tránh án nhìn về Napoleon Sotas. Ông không có câu hỏi đối với người làm chứng này, ông Sotas. Không thưa ngài đáng kính, tôi tin những lời làm chứng này. Đó là một khách sạn đẹp, bản thân tôi đã ở đấy. Tránh án lại nhìn chằm chằm vào Nap Napoleon Sotas một lúc lâu. Rồi ông quay sang công tố ủy viên. Nhà nước muốn gọi người làm chứng tiếp, nhà nước muốn gọi bác sĩ Vamilis Frankfurter. Một người đàn ông cao dáng vẻ đặc biệt, đứng dậy và về phía bàn nhân chứng, ông đã thể xong. Bác sĩ Frankfurter Xin ông làm ơn cho Nói với tòa Ông làm nghề thầy thuốc Về gì? Tôi là người hành nghề Bác sĩ đa khoa Có phải tương đương Với bác sĩ gia đình không? Đó là cách gọi khác Vâng Ông đã hành nghề được bao lâu rồi bác sĩ? Gần 30 năm Tất nhiên Ông được nhà nước Cấp bằng chứ? Tất nhiên Ông bác sĩ Phan Gercos Savalas Có phải là bệnh nhân của ông không? Vâng, đúng thế ạ Khoảng thời gian nào? Hơn 10 năm một chút Và ông có chữa ông Savalas Về một bệnh gì đặc biệt không? Vâng ạ. Lần đầu tiên, ông đến tôi vì có bệnh huyết áp. Và ông đã chữa bệnh đó? Vâng. Nhưng sau đó, ông có gặp ông ta không? Có ạ. Đôi lúc ông ấy có đến gặp tôi khi ông bị viêm cuống phổi hay đau mật, nhưng không có gì là nặng cả. Lần cuối, ông gặp ông Sabalas vào bao giờ? Thưa, tháng 12 năm ngoái Nghĩa là trước khi ông ấy chết không lâu Thưa, đúng vậy Ông ta có đến văn phòng của ông không, bác sĩ? Thưa, không Tôi đến thăm ông ở nhà riêng ông Thế ông có hay gọi điện thoại không? Thưa, ít lắm Nhưng trường hợp này là một ngoại lệ Thưa, vâng Vì sao? Bác sĩ do dự Vâng, ông ấy không được khỏe để đến văn phòng của tôi Thế ông ấy bị làm sao? Ông ấy bị mấy vết tách da Một số xương sườn bị dập Và bị chấn thương sọ não Ông ấy bị tai nạn gì không? Bác sĩ do dự Không, ông ấy nói với tôi Ông ấy bị vợ đánh Trong phòng xét xử Có tiếng ngáp Nghe rất rõ Tránh án tức giận nói Ông Sotas Ông có muốn phản đối Việc ghi lại tất cả lời chứng Như đã nghe không Napoleon Sotas nhìn lên Và nói rất ôn tồn Ô, cảm ơn thưa ngài đáng kính. Vâng, tôi phản đối nhưng tất tất nhiên lại đã ghi cả rồi. Các thẩm phán hiện đang nhìn bị cáo với vẻ hành thù xa mặt. Cảm ơn bác sĩ Francesco. Ông không còn gì hỏi không còn hỏi gì nữa chứ? Peter mong đi Quay sang Sotas và nói với vẻ tự thỏa mãn. Chứng cứ của ông không có câu hỏi. Rồi đến hàng loạt người làm chứng. Một người đầy tớ chứng nhận là bà đã trông thấy bà Savalas nhiều lần đi vào khu ở của người lái xe. Người hậu bàn chứng nhận đã nghe thấy George Savalas Đe dọa vợ ly dị Và thay đổi di trúc Các hào xóm đã nghe thấy Cãi nhau ồn ào Giữa những người trong nhà Savalas Và Napoleon Sotap Vẫn không hỏi gì Bất cứ người làm chính nào Cái lưới đã vây chặt Anatas Savalas Peter Demondi có thể Cảm thấy thắng lợi đến tay rồi Trong đầu ông Ông có thể thấy được Những dòng tít trên các báo Vụ này là vụ Giết người nhanh nhất Trong lịch sử Vụ xử án này Có thể kết thúc hôm nay Ông nghĩ Luật sư nổi tiếng Napoleon sotas Là người thất bại Tôi xin gọi ông Nico Mentakis lên bộ Mentakis là một người còn trẻ, gầy nghiêm túc, có cách nói chậm rãi và cẩn thận Ông Mentakis xin ông cho tòa biết nghề nghiệp của ông Vâng thưa ngài tôi làm việc trong một trại nuôi dưỡng Ông chăm sóc các cháu bé Ồ không thưa ngài, không phải là chạy nuôi dưỡng đó Ở chỗ chúng tôi có cây và hoa và tất cả các loại thảo mộc Ồ tôi hiểu, vậy là ông chuyên gia về trồng cây chứ gì? Tôi có thể là thế, tôi đã làm việc này từ lâu Và ông cho rằng một phần công việc của ông là phải bảo đảm rằng các loại thảo mộc ông có thể bán Phải sống xanh tốt chứ. Vâng, thưa ngài. Chúng tôi chăm sóc những cây đó rất tốt. Tôi không bao giờ bán các loại cây ốm yếu cho khách thường xuyên. Do vậy, ý ông nói khách hàng cũng là các khách vẫn đến mua thường xuyên. Vâng, thưa ngài. Giọng nói của ông có vẻ tự hào. Chúng tôi phục vụ rất tốt. Nói cho tôi biết ông Mentechis, bà Savalas có phải là một trong những khách hàng thường xuyên của ông không? Vâng, thưa ngài, bà Savalas rất yêu cây và hoa. Chánh án sốt ruột nói, ông đồng ông đi, tòa không cảm thấy cách thẩm vấn này là thích đáng, xin ông chuyển sang cách khác đi, hay... Nếu tòa cho tôi kết thúc Thưa ngài đáng kính Người làm chứng này Rất quan trọng trong vụ này Tránh án nhìn sang Napoleon Sotas Ông Sotas Ông có phản đối gì cách hỏi này không? Napoleon Sotas đứng lên Và nói như không để ý Cái gì? Không, thưa ngài đáng kính Tránh án nhìn Vào ông tỏ ý thất vọng Và rồi quay sang Peter Demondi Được lắm, ông tiếp tục đi Ông Mentakis Bà Savalas có đến chỗ ông vào một ngày Trong tháng 12 Và bảo ông rằng Một số cây của bà có vấn đề không? Vâng, thưa ngài Bà ấy có đến Thực ra bà ấy nói rằng sâu bệnh phá hoại các cây của bà. Vâng thưa ngài, bà ấy có yêu cầu ông đưa một chất gì đó để đuổi các con sâu đó không? Vâng thưa ngài. Ông có thể nói cho tòa biết đó là chất gì không? Tôi bán cho bà một tí antimonen. Ông có thể nói cho tòa trích chính xác là chất gì không? Nó là một chất độc như arsenic. Trong phòng xử án có tiếng ồ rộ lên Tránh án gõ mạnh múa Nếu còn có ồ nào tôi sẽ ra lệnh cho các mõ tòa đình chỉ phiên tòa Rồi ông quay sang Peter DeMondie Ông có thể tiếp tục thẩm vấn Như vậy là ông đã bán cho bà Tam một liều lượng antimone. Vâng thưa ngài. Và ông nói chất độc đó có thể làm chết người được không? Ông đã so sánh chất đó với arsenic. Ồ vâng thưa ngài, đó là chất độc chết người được thật ạ. Và ông có ghi vào sổ bán khi bán không? Vì luật yêu cầu ông khi bán chất gì độc, ông phải ghi sổ Vâng, thưa ngài Thế ông có mang sổ ghi đó theo ông không, ông Mentakis? Tôi có mang Ông đưa cho Peter đem ông đi một quyền sổ bán hàng Công tố ủy viên đi qua các thẩm phán Thưa quý vị, tôi muốn xem chất này có gắn nhãn loại A không? ông quay sang người làm chứng, tôi không còn có câu hỏi gì nữa. ông nhìn sang Napoleon Sotas. Napoleon Sotas nhìn lên và lắc đầu, không có câu hỏi. Peter Demondi thở sâu một cái, đã đến giờ cho đợt chúc bom của ông. tôi xin giới thiệu chất độc bảng B. ông quay xuống cuối phòng và một Và nói một viên mõ tòa đứng gần cửa Ông làm ơn mang cái đó lên bây giờ Viên mõ tòa vội chạy ra Và một lát sau hắn quay lại cầm chai thuốc siro ho Để trên một cái khay. Người ta có thể thấy rõ chai không đầy Các khán giả nhìn ngắm Lạ lùng khi viên mõ tòa đưa chai đó lên công tố ủy viên Peter đã đi, đặt chai lên bàn trước các thẩm phán. Thưa quý ông, quý bà, quý vị đang nhìn vào vũ khí giết người. Đây là vũ khí đã giết George Savalas. Đây là một loại siro thuốc ho mà bà Savalas đã cho chồng uống vào đêm ông chết. Thuốc này có pha Antimoen. Như các bạn thấy, nạn nhân đã uống thuốc này và... Hai mươi phút sau, ông chết. Napoleon đứng lên và nói nửa úp nửa mở. Phản đối! Không có cách nào vị công tố, ủy viên biết được rằng chính từ cái chai đặc biệt này mà người quá cố đã bị đầu độc bằng thuốc. Và Peter, Demondi đã đóng cái bẫy với sự tôn trọng đúng mức các đồng nghiệp đã được học hành đầy đủ của tôi và Savalas đã thừa nhận là bà ấy đã cho chồng và uống siro này trong khi ông bị một cơn ho nặng vào đúng cái đêm hôm ông đó chết thuốc này được giữ trong buồng có chìa khóa giao cảnh sát mãi mấy phút trước đây chiếc chìa khóa đã được mang đến tòa án quan pháp y đã chứng nhận rằng George Savalas đã chết vì ngộ độc Antimoen. Syrohon này có chứa Antimoen. Ông nhìn Napoleon Sotas đầy vẻ thách thức. Napoleon Sotas lắc đầu thất bại. Vậy tôi cho rằng Không còn gì nghi ngờ. Peter de đi nói với vẻ đắc thắng. Không có nghi ngờ gì nữa ông Sotas à. Trong vụ này, chỉ còn phải buộc tội. Tránh án quay sang Napoleon Sotas. Việc bào chữa có sẵn sàng để tóm tắt chưa? Napoleon Sotas đứng lên. Vâng. Hương Ngài đáng kính. Ông đứng đó một lát, Rồi ông từ từ tiến lên phía trước. Ông đứng trước đoàn hội thẩm, Chúi đầu xuống như đang cố gắng hình dung ra cái gì sẽ cần nói. Khi ông bắt đầu nói, Ông nói rất chậm, Chọn từng từ một. Tôi giả dụ rằng, Một trong số vị... Tôi giả dụ rằng một số vị trong các vị ở đây tự hỏi tại sao tôi không có thẩm vấn chéo bất kỳ người làm chứng nào. Được. Để nói sự thật với các vị, tôi nghĩ ông đề đây đã làm việc tốt, nên tôi không cần hỏi họ thêm làm gì. Thằng già lại định mang vụ Của tôi cho tôi. Peter đi, Nghĩ vui mừng. Napoleon Sotas quay nhìn chai siro ho một lát, rồi quay lại với các hội thẩm. Các người làm chứng tỏ rất thật thà. Nhưng thực tế, họ chả chứng minh được điều gì cả. Có phải thế không ạ? Điều tôi muốn nói là Sotas lắc đầu. Được, khi các vị thêm một số điều và những lời làm chứng. Tóm lại, chỉ có một chuyện là một cô gái trẻ xinh đẹp lấy một ông chồng già mà chắc chắn không thỏa mãn cô về tình dục. Sotas gật đầu về phía Joseph Papas. Vì vậy, cô ta tìm một thanh niên có thể đáp ứng được. Chúng ta đã biết quá nhiều chuyện như vậy trên báo chí, có phải không ạ? Chẳng có gì bí mật về các vụ tăng tiểu cả. Toàn thế giới đã biết, điều đó đã được viết ra trong các tạp chí lá cải trên thế giới. Bây giờ, quý vị và tôi không tán thành tư cách của cô ta. Thưa quý ông, quý bà. Nhưng Anastasia Savalas không phải đến phòng sự này vì vi phạm lời hứa hôn. Cô ta không phải đến tòa vì cô ta có những nhu cầu sinh lý bình thường mà tất cả phụ nữ trẻ tuổi nào cũng có. Không. Cô ta bị sự ở tòa án này vì tội giết người. Sotas quay sang nhìn cái chai lần nữa, cứ như là rất ngạc nhiên với cái chai đó. Để cho ông già tiếp tục nhiệt tình, viết từ đêm ông đi, nghỉ. Sotas liếc nhìn đồng hồ treo trên tường phòng xử. Đã 12 giờ, kém 15. Các quan tòa thường nghị án vào trưa, ông già lại. Không thể kết thúc bài tổng quan của ông ấy. Ông ta cũng không đủ khôn ngoan để đợi phiên tòa họp lại. Sao ta lại sợ cái lão đó nhỉ? Peter đi tự hỏi. Napoleon Sotas đang thao thao bất tuyệt. Xin hãy cùng xem các chứng cứ này. Một số cây của bà Savalas bị bệnh Và bà ấy chăm sóc các cây đó để cứu chúng Bà ta đến ông Mentakis, một chuyên gia về cây cỏ Ông này khuyên bà dùng Antimoen Nên bà đã làm theo lời khuyên của ông này Các vị có gọi như vậy là giết người không? Tôi nói chắc chắn rằng không Và rồi còn có lời làm chứng của người giúp việc. Người này nói rằng bà Savalas đuổi các người làm để bà ấy có thể ăn cơm tuần trăng mật với chồng. Để bà ấy đi chuẩn bị nấu ăn. Được, tôi nghĩ sự thật người giúp việc, chị ta chắc chắn cũng mến ông Savalas. Các vị không thể làm việc với một người nào trong 25 năm, mà Lại không có tình cảm sâu lắng với người đó Chị ta cũng ghen tức với Anastasia Savalas Từ cái giọng nói của chị ta Các vị có thể thấy điều đó Sotas ho nhẹ và đằng hắng Vậy thì cho phép tôi giả thuyết rằng bị cáo Từ trong trái tim bà, bà ta yêu chồng Bà cố gắng một cách tuyệt vọng để không phải ly dị Bất cứ một người đàn bà nào yêu một người đàn ông Cũng phải làm thế để thể hiện tình cảm đó Đúng, một trong những cách cơ bản nhất là nấu ăn cho chồng mình Đó có phải là một dạng của tình yêu không? Tôi nghĩ rằng đúng vậy Sotas quay lại nhìn cái chai lần nữa, và có phải đó cũng là một cách khác để biểu hiện sự thương cảm của ông khi ông ốm và sức khỏe cũng không tốt. Đồng hồ chỉ trên, trên tường, chỉ 12 giờ kém một phút. Thưa quý ông quý bà, tôi nói với quý vị trước khi phiên tòa bắt đầu nhìn vào một Bộ mặt của người đàn bà này Đó không phải là bộ mặt Của một phụ nữ giết người Những con mắt đó Không phải là Những con mắt của kẻ sát nhân Peter đem ông đi Theo dõi các thẩm phán Khi các vị này Đang ngoái cổ về bị cáo Ông ta chẳng bao giờ Thấy được sự hận thù Rõ rệt Ông ta nắm chắc Thẩm phán đoàn như họ rút ra từ trong túi quần ông vậy Luật pháp rất rõ ràng Thưa quý ông quý bà Như các vị đã được luật sư đáng kính thông báo Để quay lại lời luận án tội phạm Các vị không nên nghi ngờ gì về tội trạng của bị cáo này Không có tội gì Khi Napoleon Sultas nói Ông ấy lại ho, giúp một cái khăn ra và che miệng. Ông ta đến gần chai Siro trên bàn, trước bàn các hội thẩm. Khi đi thẳng vào sự việc này, vị ủy viên công tố đã không chứng minh được điều gì cả. Phải không ạ? Loại chỉ đây là cái chai mà bà Savalas đã đưa cho chồng bà. Sự thật là nhà nước không phải xét sự, xử xét sự vụ này tí nào cả Khi ông vừa nói xong câu nói đó Ông lên một cơn ho Như vô tình, ông lấy chai thuốc ho Mở nắp, đưa lên môi Và uống một ngụm lớn Mọi người trong phòng xử án nhìn thấy Như bị thôi miên Và có người há hóc miệng sợ hãi Cả phòng xử án náo động cả lên. Tránh án nói ghi hép, ông Sotas! Napoleon Sotas uống một ngụm nữa. Thương ngài đáng kính, những lời kết tội của ủy viên công tố là một sự nhạo bán công lý. George Savalas không chết vì người đàn bà này. Trường hợp này cần phải được bảo vệ chuông đánh 12 tiếng một mõ tòa chạy vào chỗ tránh án và thì thầm tránh án đập mạnh búa lạnh, ra lệnh ra lệnh chúng ta sẽ nghỉ bồi thẩm đoàn bồi thẩm sẽ nghỉ và cố gắng cố gắng đạt được những bản luận tội phiên tòa sẽ họp lại vào 2 giờ peter Demondi đi đứng đó Ngây cười ra Có kẻ nào đó đã mở bút chai Nhưng không, không được Các chứng cứ đó đã được bảo vệ liên tục Các nhà bệnh lý học có sai không? Đề mừng đi Quay lại nói với viên trợ lý của mình Và khi ông nhìn quanh tìm Napoleon Sotas Thì ông này biến đâu mất Đúng 2 giờ khi phiên tòa họp lại Các vị thẩm phán từ từ đi vào phòng xét xử Và ngồi vào ghế của mình Napoleon Sotas không thấy đâu Tên chó đẻ này đã chết rồi chắc Peter De bon đi. nghĩ như vậy Và ông vừa nghĩ như vậy xong thì Napoleon Sotas đi vào qua cửa lớn trong hoàn toàn khỏe mạnh. Ai ai trong phòng xử án cũng quay lại để nhìn ông khi ông đi về ghế của mình. Chánh án nói: "Quý ông, quý bà của bồi thẩm, các vị đã đi tới bàn luận tội chưa?" Vị đứng đầu đoàn bồi thẩm đứng dậy. "Chúng tôi đã xong." thương ngài đáng kính, chúng tôi thấy bị cáo, không có tội. Đột nhiên, những tiếng vỗ tay vang lên từ các khán giả. Peter Demondi cảm thấy tức sôi máu lên. Thằng con hoang lại chơi tao nữa hả? Ông nghĩ. Peter Demondi ngước nhìn lên và Napoleon Sotas đang ngắm ông và miệng cười